các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net t h ở dài nhẹ n h ẹ n h ư n g đối với diệp hình thần kinh đang căng thẳng như sắp đứt thì lại chẳng khác gì sấm nổ tiếp đó là một tiếng két hình như mở cửa sổ rồi một tiếng x ẹ t nhẹ nhàng vang lên sau đó hình người thấy mùi hương thấp người này rốt cuộc đang làm gì nhỉ đêm khuya ai lại vào khu nhà giải phẫu để thắp hương chỉ lát sau một đợt âm thanh quái dị cực kỳ chói tai, ngất n g ứ r diên dị não nề đã hoàn toàn phá tan sự yên tĩnh ở đây. Âm thanh quái dị vây bám và cái hình khiến cô dùng mình kinh hãi. Thấy bên tai hơi ngứa, thì ra sảnh đang ghé sát miệng và tai cô thì thầm. Chắc chắn là người này hoặc con ma này đã nhận ra chúng ta ở quanh đây. Hắn bèn đốt hương t ầ m thuốc mê làm chúng ta ngất xỉu. có lẽ hắn gây ra các tiếng động kỳ quái để tra tấn chúng ta đến chết chúng ta không thể ngồi đây chờ chết ít ra tôi muốn xem xem hắn đang làm trò gì hoặc con ma đó đang định hại người như thế nào vẻ cũng lạ sau cơn sợ hãi cực độ thì h ì n h lại muốn biết rõ sự thật dù điều này có nghĩa là phải chịu rủi ro cực kỳ lớn hoặc phải chịu khiếp h ã i nhiều hơn nữa hình bèn gật đầu cửa tủ được hé ra một khe hẹp hai người ghé mắt nhìn ra họ sợ nghi người bởi cảnh tượng trước mắt căn phòng nhỏ không túi om như trước cửa sổ hướng tây đã mở toang ánh trăng sáng trong chiếu vào căn phòng dọi vào một cái lưng còng trên cái lưng còng ấy là một cái đầu nhẫn trơn to tướng đang cúi xuống phía trước hắn là một cái giường trên giường có một người có lẽ là một cái xác đang nằm trên tay ông ta cầm cưa điện đang định phân chia thi thể trên giường, h y n h và Sành dường như cùng bám chặt lấy cánh cửa tủ, nên mới không nhào ra ngoài vì quá sợ hãi. Sau khi hết cơn thở dốc, họ bỗng thấy tay mình dính nhớm n h ớ p đưa lên mũi người thì sặc một mùi máu tanh, đúng là máu tươi. phòng tuyến mà hai cô thiết lập để ngăn chặn sự kinh hãi đã bỡ tung. Họ cùng kêu thét lên. Người g ù lưng kia chậm rãi quay lại. Tuy đang cực kỳ hoảng sợ, sảnh vẫn nhớ ra phải bật đèn pin. Cô chiếu vào mặt người ấy. Đó là một nam giới, tuổi ngoài năm mươi, có khuôn mặt dữ tợn và đang lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Ông ta nói n g h ẹ n nghẹn. Thật không ngờ lại là hai cô gái dám vào tận đấy. rất can đảm đấy. Quan sát kỹ thấy ông già t r à n g quanh người một chiếc váy bằng cao su, tay đeo găng cao su, đủ thấy chẳng qua ông chỉ là một kỹ thuật viên của phòng thực nghiệm giải phẫu. Thôi nào đừng sợ, tôi chỉ là một kỹ thuật viên đang chia thi thể này thành các tiêu bản. Hai cô cũng thật là nửa đêm khuya k h o ấ t lại đến đây nấp trong cái tổ đựng dụng cụ. lần mò này nọ có hay ho gì đâu thôi được tôi cũng chẳng hỏi han hai cô học lớp nào đòi xem thẻ sinh viên hoặc báo cáo phòng bảo vệ làm gì mau về mà đi ngủ đi ông già gù sợ sẽ làm cho hai cô thêm sợ hãi nên thoạt đầu ông dịu giọng nói chuyện với hai cô nhưng đến mấy câu sau thì, thì lời nói và vẻ mặt đều rất gay gắt tỏ rõ ý không chấp nhận hai vị khách không mời mà đến này, s ẩ n thận trọng nói thảo nào chúng cháu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề như thế thì ra bác phải vác cái xác này đây, cái xác này ở đâu ra thế ạ? còn phải hỏi nữa à? tất nhiên là lấy từ nhà xác của bệnh viện trực thuộc số một, đoạn đường cũng ngắn thôi và chỉ một cái xác nên tôi mới cõng đến đây. nếu c h u y ể n nhiều hơn tôi phải dùng xe ba bánh để chờ các cô hỏi gì mà lắm thế mau đi về đi cho bác à có phải bác đã biết là chúng cháu đang ở trong khu nhà này và đoán rằng chúng cháu đang đấp trong tổ dụng cụ của bác không bác là con người làm việc rất ngăn nắp phải không ạ ông già g ỗ bốn tường hai cô sẽ mau lội đi thật nhanh không ngờ Sảnh lại hỏi hết câu này đến câu khác như vậy. Ông vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Tất nhiên là thế, nhưng sao cô biết? Sảnh đ á p Vì cháu đoán rằng mỗi ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net